Chào mừng các bạn đến với kênh youtube Hi A Kim Truyện audio ngôn tình Nụ hôn của sói Người đọc Midori Tập 4 Phố dài xám màu đất đá Ánh trăng rơi trên những bức tường Chiếu vào tư đồ thuần một thân cảnh phục Ba ngày Ngắn ngủi mà dài đằng đẵng. Từ sau tối hôm đó An Dĩ Phong không còn xuất hiện Ngay cả chiếc xe trước kia đều mỗi ngày Đậu dưới lầu nhà cô cũng biến mất Cô nghĩ rằng, nếu không gặp hắn, có thể làm cho mình tin rằng hắn chưa bao giờ xuất hiện. Tin rằng một khoảng thời gian ngày đó chẳng qua là giấc mộng mà thôi. Nhưng cô sai lầm rồi, nhớ thương đối với một người. Sẽ không vì hắn biến mất mà thay đổi. Ngược lại, khắc ghi càng sâu càng đậm. Hắn không xuất hiện, cô không tự chủ được đi tìm những dấu vết hắn để lại. Một chiếc xe buýt bình thường chạy qua cũng làm cô ngẩn ngơ 3 phút. Con đường về nhà cũng không định rõ được phương hướng Thậm chí một ngọn đèn đường trong đêm tối Cũng có thể khoét sâu vào lòng cô Cô muốn gặp hắn, muốn nhìn thấy hắn Dù chỉ một chút Sớm biết như vậy, ngày đó nói chia tay Cô đã không rơi lệ Nếu hóc mắt không rơi lệ Cô có thể quay đầu nhìn hắn thêm một lần Nhớ kỹ bóng dáng hắn rời đi Có lẽ ông trời hiểu được khát vọng của cô cô vốn định đến bách hóa mua mấy gói mì giải quyết cơn đói lại nhìn thấy chiếc xe thể thao sừng sững ở bên ngoài bằng đó ngày cô đều nhìn di động hy vọng rồi thất vọng trước khi ra khỏi nhà cô sợ xe hắn đổ dưới lầu sau khi ra khỏi lại thất vọng nhìn ngã tư đường trống rộng rất nhiều lần đi qua lầu hắn cô không tự chủ được ngẩng đầu nhìn mưa bụi giăng trời bay qua ban công nhà hắn quần áo cô giặt vẫn còn rơi xuống Dính mưa, nước theo áo sơ mi đen chảy xuống, không người để ý tới. Cô nghĩ chắc hắn chuyển đi rồi. Không nghĩ đến, thì ra hắn đã trở lại. Điều này làm cho mỗi dây thần kinh của cô đều hưng phấn mà nhảy lên. Cô lặng lẽ đi qua, đứng bên cửa kính, theo bản năng muốn dùng khăn tay lau đi bụi bặm bám đầy. Tay cô với vào túi, lại chậm rãi rút ra. Thế giới này Bất kỳ ai cũng có thể yêu nhau Thân phận, địa vị, cá tính Bất cứ điều gì cũng không phải là lý do ngăn cản tình yêu Điều duy nhất làm cho hai người không thể đến với nhau chính là Một người theo đuổi, còn một người đã từ bỏ mất rồi Đường bọn họ đi là hai hướng ngược nhau Có lẽ họ có thể dừng chân để nhìn về Nhưng là nhất định càng bước sẽ càng xa Hiện tại không dứt khoát Tương lai sẽ càng đau khổ Cho nên Nhân lúc mình còn một chút lý trí Cô phải kiên quyết buông tay Nhưng lại quên mất một điều Tình yêu Không bao giờ có lý trí Ngay lúc cô nhẹ nhàng xoay người Chuẩn bị rời đi Không hề chuẩn bị tâm lý đối diện với một đôi mắt Sáng ngời như sao mai Cô muốn chạy trốn Nhưng chân lại như mọc rễ không thể di chuyển Cô muốn tránh ánh mắt của hắn Lại vì những đường nét quen thuộc Trên khuôn mặt kia hấp dẫn Tầm mắt không cách nào rời đi Xấu hổ đối diện một hồi An dĩ phong mở miệng nói Cảnh sát tư đồ cô có phải hay không viết qua đơn phạt Cô lắc đầu Đó không thuộc phạm vi chức trách của tôi Khóe miệng hắn khẽ nhít lên hơi hợt cười rồi nghiêng người đi qua Miết điều khiển từ xa vươn tay mở cửa xe, Ngồi vào trong nhẹ nhàng mà đi Cô cũng xoay người, tiếp tục bước Đây chính là điều cô muốn Hai người xa lạ Nhưng vì sao lòng lại đau như vậy Đau đến cô gắt gao nắm tay thành quyền Cũng không có cảm giác Móng tay đâm vào da thịt nhức nhói Ngày hôm sau Tư đồ thuần đi làm bình thường Tinh thần tỏ ra rất tốt Chỉ có đôi mắt kính đầy tơ máu Sau một đêm mất ngủ Cục cảnh sát vẫn như mọi ngày Lộn xộn Có người sốc ruột hỏi han Ghi chép, có người vẽ mặt khinh thường đối với phạm nhân rống lên, còn có người uống trà nói chuyện, đem những việc chém giết làm như tin đồn thú vị ra đàm luận. Cũng khó trách, bọn họ ở đây đã lâu, chuyện giết người sớm đã nhìn quen, cũng bình thường như nói chuyện bữa cơm giấc ngủ. Không giống cô, thấy ăn dĩ phong dùng vài phút ngắn ngủi đem một sinh mệnh giết chết mà phẫn giận vô cùng cảm giác đau đớn đó cảm giác hận hắn giết người không chấp mắt đó cũng không thể sánh bằng hận chính hắn. hắn không phải người đàn ông bình thường chỉ sợ nếu giả là một người đàn ông bình thường cũng từ đầu thuần cùng vài đồng nghiệp chào hỏi qua rót một cốc nước nóng về phòng lấy ra một gói cà phê đổ vào vừa khuấy vừa nhìn đối diện ngồi ở đối diện cô là cảnh sát vu cô được điều đến khu này đã ba Người duy nhất có thể nhìn giống một viên cảnh sát thực thụ chính là cảnh sát Vu. Dường như từng án tử ông tiếp nhận, đều có thể tìm ra hung thủ. Lần này, hai viên cảnh sát nghi ngờ nhận hối lộ, bị tạm thời cách chức nhận điều tra. Xem ra sẽ là cơ hội để cảnh sát Vu thăng chức. Cảnh sát Vu dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, ngẩng đầu nhìn, khẽ cười, lại cúi đầu tiếp tục viết báo cáo. Bởi vì hồ sơ bên cạnh ông trên cùng viết hai chữ, Cơ mật Cho nên tư đầu thuần không để ý kỹ những chữ phía trên Di chuyển tầm mắt đến những nếp nhăn khắc sâu trên trán ông Rất lâu trước kia Khi ba cô viết báo cáo Trán cũng nhăn lại như vậy Từ khi mẹ cô bị bệnh qua đời Anh trai hy sinh vì nhiệm vụ Ông liền thay đổi Dần trở nên hờ hững Từ đó Những lần viết báo cáo dường như cũng dễ dàng đi rất nhiều Không còn thực tế Chức vụ ông càng lên cao Cá tính ngày càng mơ hồ Lý tượng cũng dường như bị vứt bỏ Nhưng ông Trung Huy cũng là người thân của cô Không thể làm một đứa con gái tốt nhất Cũng không thể nào làm cho ông bị sỉ nhục Mọi người nghe tin gì chưa? Cậu ấm ban khi giả cùng an nhỉ phong đối đầu Người nói chuyện là một nữ cảnh sát Cũng là nữ cảnh sát duy nhất ở nơi này ngoài tư đầu thuần Phụ trách văn thư Tư đầu thuần nghe thấy vậy Cổ tay rung lên, cà phê cầm trên tay Không một chút cảm giác Cô ngẩn ngừa nhìn Thứ chất lỏng màu nâu sóng sánh bên trong Ngừng thở tiếp tục nghe Nội dung như thế nào không quan trọng Chỉ cần nghe được ba chữ quen thuộc ấy Cô đã thấy thật mãn nguyện Ai chẳng biết bọn họ bất hòa Một cảnh sát khác nói Bọn họ nếu đối đầu Chúng ta lại có việc để làm Tôi còn nghe nói trác dịu tuyên bố Ai có thể lấy mạng An Nhĩ Phong Hắn thưởng cho 100 vạn Chén cà phê từ trong tay cô rơi xuống Đổ tung ra mặt bàn Cô hấp tấp ôm lấy hồ sơ văn kiện quan trọng trên đó Cánh tay còn tê dại một nửa. Rất nhiều ánh mắt nhìn lại Cô ôm văn kiện Đôi mắt kinh hãi nhìn chầm chầm Chiếc khăn trải bàn màu trắng dính đầy cà phê Một nỗi sợ hãi lớn dần trong lòng cô Cô hô hấp dòng dập mà hít thở vẫn không thông Cô cật lực không chế chính mình không được hoảng hốt Trấn định chính mình ngồi xuống Ôm đóng văn kiện trong tay Cô tìm khăn tay Chiếc khăn để trong túi mà tìm thấy nào cũng không thấy Một đôi tay đỡ lấy chồng văn kiện của cô Đặt ở bàn đối diện Cô dương mắt mong lung nhìn Cảm ơn Cảnh sát vu lắc đầu Dùng chiếc khăn tay kẻ ô vuông xám trắng Giúp cô lau cà phê trên bàn Xã hội đen chính là như vậy Động một cái có thể làm anh sống tôi chết Rồi đến lúc sẽ quen thôi Cảnh sát vu Bọn họ tại sao lại căng thẳng như vậy An Dĩ Phong đánh rác Diệu, đánh vỡ cầm hắn cùng hai chiếc răng. Rác Diệu không nuốt được mối hận này, tối qua dẫn theo mười mấy người phục ở nhà An Dĩ Phong. Trong nhà? Tại sao lại ở trong nhà? Tại sao lại là đêm qua? Tại sao hắn đã vài ngày không về nhà, mà đêm qua lại trở về? Điều này chỉ có hai cách giải thích: một là hắn điên rồi, muốn trở về tìm chết; thứ hai là hắn có điều gì đó không thể bỏ được. Cảnh sát vu nhìn kỹ, tôi đầu thùng. Sao thế nào? Cô vội vàng hỏi Nếu An Dĩ Phong đã chết Sao trác dịu phải tốn một trăm vàng đi mua mạng cô ta? À Tư đồ thuần thở phào một hơi Cà phê lao khô Màu đen ố trên mặt khăn trắng rốt cuộc lao không được Giống như An Dĩ Phong không ở trước mặt Ảnh hưởng của hắn đối với cô vẫn không có cách nào phủ nhận Bây giờ Rốt cuộc cô đã hiểu được Tình yêu Nó tồn tại Không liên quan gì đến hai người bên nhau hay xa cách Chỉ có một hy vọng nhỏ bé nhất Đó là người kia còn sống Cảnh sát vu, cảm ơn Tư đồ thuần ôm lại đóng văn kiện của mình Trong lúc đó vô tình thoáng qua Trên mặt hồ sơ của cảnh sát vu Viết một cái tên bắt mắt Hàng trạc thần Bình thường mà nói Tư liệu của tội phạm rất ít khi là văn kiện cơ mật Cô đang muốn nhìn xem nội dung viết gì Cảnh sát vu đã vội vàng khép hồ sơ lại, cất vào tủ Hành động của cảnh sát vu làm cho cô từ quan tâm biến thành nghi ngờ Nếu cảnh sát vương cùng cảnh sát triệu có thể bị khi giả mua chuột Như vậy cảnh sát vu có hay không cũng bị hàng trạc thần lợi dụng Tư đồ thuần trong lòng phát lạnh, vội vàng cầm điện thoại, nhanh chóng tìm một dãy số Đầu kia vừa nhấc máy, cô không đợi đối phương nói chuyện, lập tức hắn giọng Giúp em liên lạc với dây em 0007 949, ngay lập tức Lại là án tử gì sao? Một giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái từ đầu dây bên kia truyền tới Cho biết đối phương là một người có tố chất cảnh sát chuyên nghiệp Cô Hạ giọng nói Em hoài nghi cục cảnh sát chỗ em có một người liên quan đến xã hội đen Hay, án tử lần trước vừa điều tra xong Em lại bắt đầu hoài nghi một người khác Thuần thuần, em mà như vậy Xã hội đen còn chưa quét sạch Em đã sớm đem cảnh sát vào tù hết Cô vừa muốn giải thích Đã thấy cảnh sát vô trở về Vội vàng tức giận nói Em bây giờ không tiện nói chuyện Buổi tối gặp ở chỗ cũ Không đợi đối phương trả lời Cô cúp điện Không phải cô nóng vội Mà là cô tin đối phương sẽ không cự tuyệt Còn có thể ở đó đợi cô vào đúng 5h30 Cho nên tan tầm Cô không chần chừ đến thẳng điểm hẹn Trong căn phòng riêng Một chàng trai trẻ tuổi kiên nhẫn ngồi đợi bên bàn Cảnh phục thẳng thớm Phong thái bất phàm Trên người phả ra một loại khí chất tao nhã Loại đàn ông này Chỉ cần im lặng ngồi Đã có thể thanh lọc không khí xung quanh mình Không cần xem cảnh hàm Cũng có thể nhận thấy được anh ta là nhân vật không tầm thường Người này tên gọi Trình Bùi Nhiên Con trai độc nhất của một vị quan chức cấp cao Tốt nghiệp học viện đặc công hoàng gia tại Anh Quốc Tuổi trẻ tài cao Tương lai tươi sáng Tiền đồ rộng mở tôi đồ thuần đi vào phòng Những lễ nhẽ khách sáo đều trực tiếp bỏ qua vươn tay Cho em xem hồ sơ Trình bùi nhiên bao dung cười cười Từ trong cặp lấy ra một tập Anh đã điều tra xong Không có vấn đề gì Thật không Chẳng lẽ em lại đa nghi Cô mở ra trang thứ nhất Chăm chú nhìn từng hàng chữ Sợ hãi Anh ta là con của cảnh sát vũ Đúng vậy Cô dùng tốc độ nhanh nhất xem những trang còn lại Bị làm cho kinh sợ Trong này ghi lại toàn bộ đi là những vụ án 3 năm nay hàng trạc thần hỗ trợ cho cảnh sát phá án Anh ta Cô khó có thể tin được Anh đừng nói với em Là anh ta nằm vùng Đánh chết em cũng không tin Mới đầu anh cũng không tin Buổi chiều cố ý hỏi một người bạn mới biết việc này Trình bùi Nhiên cầm lại hồ sơ trong tay cô Cẩn thận cất đi 3 năm trước Bọn họ bị điều tra một đường dây buôn lậu thuốc viện Mà muốn tìm một người nằm vùng Trải qua một đợt khảo sát Bọn họ chọn được một người Mà người này cũng không phải là người trong ngành cảnh sát Là hàng trạc thân Cô hỏi Đúng, anh ta nói anh ta đồng ý dốc hết sức Giúp cảnh sát phá án Hy vọng giờ lập công Cấp trên có thể cho anh ta một cơ hội vào ngành Như vậy không hợp với quy định Đúng, trước đây chưa có tiền lệ Vì chuyện của anh ta Tổ chuyên án đã từng thảo luận, tốc độ phản ứng, tố chất tâm lý, sức khỏe của hàng trạc thần đều rất tốt, thích hợp với nhiệm vụ này. Hơn nữa anh ta vốn đã có chân trong giới xã hội đen, cùng với lôi lão đại có giao tình, sẽ dễ dàng che giấu tung tích, không làm người khác hoài nghi. Bọn họ quyết định đem tư liệu của anh ta trở thành văn kiện cơ mật, đồng thời cũng đồng ý, nếu có thể cung cấp những manh mối trọng yếu, có thể xem xét xóa tất cả tiền án trước đây. Có thể xem xét! tôi rồi thùng khẽ nhíu mày, hàn trạch thần chẳng lẽ không nghe ra hàm nghĩa của bốn chữ này, chẳng phải là thể hiện bản chất hai mặt sao? vậy sao thế nào? vụ án có được phá không? một năm trước, tên cầm đầu đường dây kia bị bắt, tất cả những cảnh sát nằm vùng đều trở về đơn vị, nhưng hàn trạch thần vẫn không thể trở thành người trong ngành. cô cầm chiếc chén tử xa trước mặt, uống một ngụm, nước trà lạnh lẽo không thể hòa tan được sự đè nén trong ngực. Cô đặt mạnh chén trà lên bàn Một tiếng bén tai vang lên Cô nói Đây là hủy hoại một đời người Anh ta không thể làm cảnh sát Đời này đều không thể rút chân ra khỏi giới xã hội đen Hàng trạc thần chỉ là tay chân lạc vặt trong đó Có lẽ còn có cơ hội Nhưng hai năm nay trong xã hội đen Anh ta rất có danh tiếng Nếu làm cảnh sát Chẳng phải sẽ thành chuyện cười trong ngành Ý của anh là anh ta sai sao Sai vì quá xuất sắc Không phải Là anh ta bị nhúng chàm Trình Bùi nhiên an ủi vỗ vỗ vai cô Thân thiết cười Thuần thuần Em cũng là cảnh sát Em nên hiểu được vấn đề của anh ta nằm ở chỗ nào Để cho anh ta làm cảnh sát Anh ta không có khả năng thoát ly mọi quan hệ với xã hội đen Sớm muộn gì cũng sẽ phản bội Cô rút cuộc không thể nào phản bác Cô vẫn phát hiện Nhân sinh không có đường nào là tuyệt đối Đau khổ nhất không phải là chính mình không thể định hướng Mà là tin tưởng đi đến cùng Lúc đó mới phát hiện đã đi nhầm đường Anh ta là người tốt Anh ta từng là người tốt Tư đồ thuần trầm tư trong chốc lát Đột nhiên hỏi Anh Trình, anh là bạn tốt nhất của anh trai em Anh có biết vì sao anh ấy muốn tiêu diệt xã hội đen không? Anh cảm thấy xã hội đen có thể hoàn toàn bị quét sạch không? Đôi mắt trong trẻo của Trình Bùi Nhiên hơi trầm xuống Vì sao hỏi như vậy? Thế giới này có những người giàu có vung tiền như rác Cũng có những người nghèo không cơ máo, nhất định sẽ có tội phạm Có xã hội đen Nếu xã hội đang biến mất, trừ khi con người không còn lòng tham Em nói không phải không có lý, nhưng mà đây không phải là góc độ xem xét vấn đề của một cảnh sát Anh cho rằng giới xã hội đang vì sao tranh chấp không ngừng Chết vô số là vì bọn họ máu lạnh vô tình hay là bởi vì nhiều người vì lợi ích của mình mà tranh đấu Nếu một ngày trong số họ xuất hiện một người có khả năng một tay che trời, bọn họ sẽ thành lập được Trật tự của chính mình Tất cả có thể thay đổi hay không Trình bùi nhiên nhìn ánh mắt cô mơ màng Hơi thở chợt trở nên nặng nề Thuần thuần An dĩ phong có phải hay không rất đẹp trai Cô sững sốt một chút Hơi cúi đầu Có thể nhìn được Nghe nói anh ta theo đuổi em Cô hơi phản cảm nhìn anh Cười mỉm mai Tin tức của anh thật là nhanh Không phải anh nhiều chuyện Là toàn thế giới này đều nói anh ta điên cuồn theo đuổi em Toàn thế giới này cũng đều nói em và anh ta không có cơ hội Nói xong Cô cầm miếng sushi đầy mù tạt nhét vào miệng Một luồng hơi nóng xuyên qua khoang mũi xong thẳng lên mắt Đầu óc đau đớn đến tê dại Mà thứ duy nhất không thể tê dại Đó là nỗi nhớ một người Không biết bởi mù tạt Hay bởi đè nén đã lâu Mà nước mắt từ hốc mắt cứ thế chảy ra Trút như thác đổ không thể kiềm được. Sợ cay thì chấm ít một chút, sao phải tra tấn chính mình như vậy? Không cay, ăn ngon lắm." Trình Bầu Nhi ngồi đối diện, lấy khăn lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói, "Có người nói, anh Dĩ Phong là một người đàn ông rất đặc biệt. Anh ta có thể làm cho những cô gái gặp mình một lần liền không thể nào quên." Ai nói? Một đồng nghiệp. À, cô lại nốt một miếng sushi. Mù tạc như hòa vào trong máu Đau đớn, cay đắng, chết lặng Là thật sao? Ờ, nhận xét vô cùng chính xác Cô cố gắng tỏ ra bình thường Cười, cùng với khóc Nước mắt vẫn không ngừng chảy ra Ước nhẹp chiếc khăn ăn trên bàn thùng thuần Trình bù nhiên nắm lấy bàn tay dính đầy nước mắt của cô Bất đắc dĩ nhìn Em vì sao không thể ở trước mặt anh che giấu một chút Dù nói như thế nào Anh cũng là vị hôn vô của em Cô nín khóc, mỉm cười, bỏ tay anh ra. Em đã nói với anh bao nhiêu lần, anh... Lời của cô còn chưa nói xong, ngoài cửa vang lên một tiếng ngoài ý muốn. Phong ca, tại sao lại... Giọng nói im bặt, thế giới đột nhiên tĩnh lặng. Cô cố gắng muốn đem câu kế tiếp nói hết. Em đã nói với anh bao nhiêu lần... Anh tìm không được vợ cũng không cần đem hết trách nhiệm đổ lên người em, em đồng ý gả cho anh lúc đó mới 5 tuổi, khi đó ngoài anh trai em, anh là người duy nhất em nhìn vào mắt. Nhưng trái tim đập kịch liệt làm cô nói không nên lời, tư đồn hừng vội vã đi ra, mở cửa, ánh mắt vội vàng liếc qua từng góc nhỏ, hy vọng tìm được bóng dáng quen thuộc. Ngoài cửa, không có một ai, hành lang trống trải chỉ có một điếu thuốc cô đơn trên mặt đất. Điếu thuốc đã bị nghiền nát không còn nhìn rõ hình dáng ban đầu Tự như tình yêu của họ Cô đứng lên Chạy nhanh ra ngoài hành lang dài Xuống lầu Thẳng ra ngoài cửa Màn đêm chặn vạn che khuất ánh tịch dương Hơi lạnh miên man hội tụ trong không trung Cô đứng ở bên đường Nhìn chiếc xe thể thao màu đen gần bãi đổ Khuôn mặt hắn thăm trầm Sau kính xe đầy khói bụi Cô nhìn sang Ánh mắt bọn họ chạm nhau Quay đầu, cô Chung Quy không thuyết phục được chính mình Dần tôi về sau từng bước Diệt tình, xúc động Trong giấc thời bị những cơn gió lạnh cuốn trôi Xin lỗi, cô lặng lẽ nói Giọt mưa rơi trên cuộc đời quạnh quẽ Từng giọt từng giọt chảy trên mặt kính lăn dài Hắn cười, quay mặt Một lần nữa khởi động xe Đi xa An Dĩ Phong, xin lỗi Em là bất đắc dĩ Tư đồ thuần Lúc này đây anh đã hiểu Anh hoàn toàn hết hy vọng An Vĩ Phong nhìn bóng người nhỏ dần Trong gương chiếu hậu Hắn cười ngày càng hư vô Ngày càng miễn cưỡng Không chỉ là đối với em Còn là với thế giới tràn ngập dối lừa này An Vĩ Phong đổ xe dưới lầu nhà hàng trạc thần Hắn lấy trong hộp ra loại thuốc hàng trạc thần thích nhất Chăm lửa hít một hơi Lúc thuốc sắp tàn Hắn dùng đầu ngón tay dập thuốc Đi lên lầu Khi hàng trạc thần mở cửa thấy hắn Trên mặt rõ ràng vui mừng Mấy ngày nay cậu chạy đi đâu hả Anh dĩ phong dơ nắm nắm lên Dừng một chút Lại buông xuống Có mì không Em đói bụng A May Nấu bát mì Hàng trạc thần vào trong nói một câu Không đến 5 phút đồng hồ Một cô gái mặc chiếc váy ngắn màu tím nhạt Bưng ra một bát mì nóng nghi ngốc trước mặt hắn Ngại ngùng cười một chút Rồi trở về phòng ngủ Cô ta tên là A May A May Là phụ nữ của hàng trạc thần Cô ta không phải là loại phụ nữ dáng người nóng bỏng, Tình tứ kiều diễm Mà là một cô gái tràn ngập sinh khí Nhìn qua chỉ tầm 18-19 tuổi Dùng lời nói của An Dĩ Phong hình dung Thì phải là Thần ca, phụ nữ tốt đều bị anh làm hỏng An Dĩ Phong từng miếng từng miếng ăn Đến khi bát mì sạch sẽ Hắn mới mở miệng Thần ca, em có thể hỏi anh một vấn đề hay không? Cậu khi nào thì biết lễ phép như vậy? Vì sao anh đi vào con đường này? Hèn trạc thần cúi đầu, không trả lời. Sau khi Hoác Đông bị giết, anh đã hoàn toàn thoát ly khỏi giới xã hội đen, vì sao lại trở về? Vì một người, trước đây tận mắt nhìn người đó chịu khổ mà bất lực. Đến khi trưởng thành, nghĩ rằng chính mình có năng lực vì người đó mà làm một điều gì, lại là làm sai. Tôi vì người ấy mà đi trên một con đường chết, cuối cùng cũng không kịp một lần nhìn mặt trước khi người đó ra đi. Trong đầu An Nghĩ Phong hiện lên người phụ nữ ở quán trà vô ký Nụ cười dịu dàng, giọng nói thân thiết Còn nữa, bà rất hay hỏi Xã hội đen có phải hay không rất nguy hiểm Cậu như vậy không sợ người nhà lo lắng sao? hai phần sữa đồ nành Ngay cả bạn cậu nữa sao Lần sau bảo cậu ấy đến quán uống đi Sữa đồ nành uống nóng mới tốt Nghĩ đến đây, An Nghĩ Phong nói Em bỗng nhiên rất muốn uống sữa đồ nành vô ký Lưng hàng đặc thần bỗng nhiên cứng đờ Hắn nắm lấy tay vịnh sofa đứng lên Đi ra ban công Hai tay hắn vịnh vào lan can Rung lên từng trận trong gió lạnh Chứng kiến một màn như vậy An Nhĩ Phong vốn định mắng hắn bội bạc Đánh cho hắn một trận Sau đó cùng hắn tuyệt giao Giờ ngay cả một câu trách cứ đều nói không ra Hắn đi đến ban công Vỗ vỗ bả vai hàng trạc thần Cố gắng dùng lời nhẹ nhàng nhất nói Em nghe nói vô khí đã đổi chủ Nhưng sở đầu nành hương vị không thay đổi Có rảnh anh đến uống thử Phong, kỳ thật có chuyện tôi muốn nói với cậu đã lâu. Ngày mai nói sao? Hôm nay em có việc muốn làm. Việc gì? Việc riêng. Khi An Dĩ Phong rời nhà hàng Trạch Thần, bên ngoài đã nổi mưa to. Hắn đứng ở cửa sông bạc, toàn thân ướt nhẹp. Ngày mai liệu sẽ có cầu vòng? Ngày mai, hắn không thể có được ngày mai sẽ có bao nhiêu người khóc, bao nhiêu người cười? Từ đầu thần, cô khóc hay vẫn là cười? Nửa đêm, Trác Diệu ôm một cô gái đi ra An dĩ phong hướng hắn đi tới Mưa rửa sạch dao trong tay hắn Làm lưỡi dao càng chói mắt Hắn thừa đúng thời cơ Cầm dao lao về phía Trác Diệu Chỉ một giây nữa Mũi dao đã hạ xuống Bỗng một người lại chạy đến giữ chặt lấy tay hắn Hắn vừa định quơ dao về phía người này Lại phát hiện Đó là thủ hạ tín nhiệm nhất của hàng trạc thần A Thanh Trong lúc thất thần Một lưỡi dao lạnh như băng đâm vào hắn Máu chảy ra, tan vào mưa Anh em, ai có thể nói cho hắn Nhưng thế nào mới là anh em thật sự Các bạn đang nghe truyện audio ngôn tình Nụ hôn của sói, người đọc Midori Truyện được phát trên kênh youtube Hiya Chú thích ấm tử xa Nói đến trà đạo không thể không nói đến ấm tử sa, một trong bộ tứ quốc bảo của Trung Hoa, lụa Tô Châu, ấm tử sa, kinh kịch và tranh thủy mặc. Ấm tử sa có những công dụng như dùng để pha trà không mất đi nguyên vị của trà, thành ấm có nhiều lỗ không khí kép nhỏ li ti, còn gọi là khí khổng. Dùng lâu ngày có thể hấp thu mùi vị của trà, chỉ cần chế nước sôi vào là có hương vị trà. Nước trà pha trong ấm để quên mấy ngày không bị thiêu, mốc hay biến chất. Ấm sử dụng càng lâu càng phát màu. Ấm tử xa có đặc điểm chịu được sự biến động nhiệt độ nóng lạnh tức thời mà không bị rạn nứt Lại truyền nhiệt chậm, lỡ tay cầm vào ấm không bị phỏng À, An Dĩ Phong, An Dĩ Phong, anh không thể chết được, mau tỉnh, không Tư đồ thuần thảm thiết kêu lên, cho đến khi từ cơn ác mộng tỉnh lại Trong giấc mơ, có người nói cho cô An Dĩ Phong bị thương Cô vội vã chạy tới bệnh viện An Dĩ Phong nằm trong phòng bệnh trắng toát Mặt không chút máu Hắn thấy cô Vẻ mặt còn cười cười cầm lấy tay cô nói Đừng khóc, em khóc rất khó coi Cô căn bản không nghe Ôm lấy thân thể hắn đang dần lạnh đi Lớn tiếng kêu An Dĩ Phong, anh không thể chết được Thân thể hắn lạnh đi Lòng cô cũng đóng băng Cả thế giới sụp đổ Tất cả đều kết thúc Cái gọi là lý tưởng Cái gọi là chính nghĩa, cái gọi là kết quả, cái gọi là quá trình, tất cả đều không còn ý nghĩa gì. Nếu có thể, cô nguyện dùng tất cả đi trao đổi, chỉ cần hắn có thể sống, có thể khỏe mạnh. Sau khi bừng tỉnh, cô ôm chiếc gối ướt đẫm ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, mưa càng ngày càng to, vội vã tát vào cửa kính, cô rút cuộc không thể tiếp tục ngủ. Có lẽ, 100 vạn không phải là cái giá để đổi một mạng người Nhưng đối với một số sát thủ ở khi giả mà nói Đây là một cơ hội tốt không thể nghi ngờ An Vĩ Phong dù lợi hại, cũng chỉ có một cái mạng Hắn có thể tránh thoát bao nhiêu lần ám sát, ai có thể biết cô suy nghĩ suốt một đêm, xem làm cách nào giúp hắn Cách duy nhất có thể nghĩ đến, là hành động trước để chặn đầu Trước hết, đem trác diệu của khi giả bắt lại, nhốt vào trại giam Nhưng cô đã quá rõ hiểu suốt làm việc của cảnh sát Từ lúc lập án đến điều tra, bắt người, đưa ra tòa là một quá trình rất dài Sau khi chấm dứt, An Dĩ Phong có khi đã sớm thành xương khô Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định đến bàn với hàng trạc thần Bởi vì chỉ anh ta mới có thể cung cấp tin tức Làm cho cô nhanh nhất có thể có được tang chứng vật chứng Đợi sau khi khi giả hoàn toàn bị tiêu diệt, cô sẽ tiếp tục ở lại khu này Nhưng không phải để quét sạch xã hội đen, mà là muốn nhìn xem hàng trạch thần cùng An Dĩ Phong làm như thế nào để lập lại trật tự trong giới của bọn họ. Trời rút cục sáng. Một đêm mưa cuối cùng cũng tạnh. cầu vòng bảy sắc nơi cú chân trời như hiện như ẩn. Tư đồ thuần kéo cửa kính xe xuống, cẩn thận quan sát một ngã tư đường. Rạp chiếu phim ở trung tâm thương mại treo những chiếc poster giới thiệu rất đẹp mắt. Một cô gái rất đẹp mặc váy trắng luẩn Bước xuống từ chiếc xe thể thao Việt giả màu đen Nhẹ nhàng cúi tháp vòng eo mảnh mai Thanh nhã như đó lan trắng tươi cười Anh chừng nào thì xong việc Em có thể chờ anh Không biết Hàng trạc thần ngồi ở trong xe lạnh lùng trả lời Cô gái hơi cắn môi Tươi cười càng thêm ngọt ngào Vậy bây giờ anh lại đây đón em Em mua sắm xong gọi điện cho anh Xe đã lăn bánh Nhưng cô gái kia vẫn còn đứng lại nhìn hàng trạc thần rời đi Nụ cười dịu dàng biến mất, hai mắt mông luôn nhìn cuối trời. Tư đồ thuần buồn bực lắc đầu, không thể hiểu nổi cô gái thanh nhã như vậy, vì sao không có được tình yêu, càng không thể hiểu nổi một người đàn ông vô tình như vậy, có gì đáng lưu luyến? Đợi cho xe hàng trạc thần đi một đoạn, tư đồ thuần mới lặng lẽ bám theo, nhưng cô lại không ngờ hàng trạc thần cũng không rời đi, mà là vòng một vòng, rồi rẽ vào bãi đổ xe của trung tâm thương mại. Hắn chăm một điếu thuốc, tay lấy ra một chiếc hộp tinh xảo. Chỉ cần là phụ nữ, không cần nhìn cũng có thể đoán được bên trong chiếc hộp dung đỏ đó là gì. Hèn rạc thần nhíu chặt mi, ánh mắt thâm trầm ngày càng ám đạm. Hắn mở chiếc hộp, hít một hơi thuốc thật sâu, hơi thở đều là mệt mỏi chán trường. Đàn ông khi cầu hôn biểu hiện cũng không giống nhau, có khẩn trương, có vui sướng, cũng có người rất bình tĩnh. Nhưng tư đồn hùng cho tới bây giờ, không biết có một người đàn ông đối với chiếc nhận đính hôn, lại lộ ra sự mong thuẫn cùng cô đơn như vậy. Cuối cùng, hàn đặc thần khép chiếc hộp lại, để qua một bên. Mệt mỏi nhắm mắt tựa lưng vào ghế. Tư đồn hùng nhìn hắn, bãi đổ xe trống trải tràn ngập màu xám u ám tỏa ra, càng ngày càng áp lực, trong trẻo nhưng lạnh lùng, không khí ảm nạm dần dần bao phủ. Cô rốt cuộc không thể tiếp tục chờ đợi Hướng xe hàng trạc thần đi tới Chúng ta có thể nói chuyện không? Cô nói xong Theo thói quen định lấy ra thẻ cảnh sát Nhưng rất nhanh nghĩ lại Ánh mắt hắn đảo qua Khí lạnh bất ngừa như cắt da cắt thịt Nếu cô muốn hỏi tôi chuyện An Vĩ Phong Xin lỗi không thể phụng cáo Hắn lạnh lùng trả lời Tôi muốn nói chuyện của anh Hàng trạc thần không chút thay đổi Thu hồi ánh mắt Ngay cả nói chuyện cũng không muốn Anh còn ý định làm cảnh sát hay không? Đúng như cô dự đoán, cô thành công gây chú ý cho hắn Hắn rất nhanh xuống xe, cảnh giác nhìn xung quanh Sau khi xác định không có người, mới hướng tầm mắt chuyển qua cô Cái nhìn lúc này càng sắc lạnh Cô có ý gì? Tôi xem qua hồ sơ của anh Cô trấn định lại, gọn gàng nhất khoát nói ra ý định của mình Anh giúp tôi bắt rác dịu của khi giả là có thể làm cảnh sát Tháng nhìn thoáng qua cảnh hàm trên bả vai, cười lạnh. Chỉ bằng cô. Cô cố gắng áp chế lại khí lạnh đang lan theo sống lưng. Tui rồi hờn tôi. Nói được làm được. Ha. <cười> Hằng trạch thần hứng thú nhìn đôi mắt kiên định của cô. Khẩu khí không nhỏ, không hổ là con gái của tân bộ trưởng. Tại sao anh biết? Cô sững sốt một chút, trong lòng nhất thời loạn. Nếu Hằng trạch thần biết, có phải hay không An Diễm Phong cũng biết? Vậy hắn biết từ khi nào Hàng trật thần đem thuốc vất trên mặt đất Chăm dọc cười Tân bộ trưởng muốn ra oai Lấy xã hội đen để khai đao Không có gì đáng trách Nhưng ba cô thật không tin ý Ngồi xuống vị trí này rồi Sao có thể để con gái mình ra ngoài khoe khoang như vậy Anh Cô nắm chặt tay cố bình tĩnh lại Nhưng giọng nói vẫn rất lớn Anh không cần vũ nhục đến ba tôi Tôi không phải an dĩ phong tôi đối với việc vũ nhục cô không có hứng thú Hàng trạc thần bãi đổ xe vắng vẻ dư âm còn lượng lờ cô cắn răng trừng hai mắt cơn tức giận sôi trào làm cho những mạch máu của cô muốn nổ tung Hàng trạc thần vẫn như cũ thản nhiên mỉm cười nhàn nhã dựa vào thân xe nhìn cô tức giận đến đỏ mặt đáy mắt nổi tơ máu hai người đàn ông nổi tiếng nhất trong giới xã hội đen Anh dĩ phong nóng như lửa Mỗi câu đều làm phụ nữ mê mẩn đến tận xương Mà hàng trạc thần lại lạnh như băng Mỗi lần mở miệng đều làm cho phụ nữ hận đến tận tuỷ Nhưng bất luận là yêu hay hận Họ đều khiến cho phụ nữ ghi tạc không thể nào quên Hơn nửa ngày Tôi đầu thuần mới lấy lại bình tĩnh Mặc kệ anh cảm thấy thế nào Hợp tác với tôi là cơ hội trở thành cảnh sát cuối cùng của anh Cô cho là tôi vẫn còn 18 tuổi sao Còn tưởng cảnh sát là thần thánh là chính nghĩa Đừng nói hợp tác với cô, mà ngay cả ba cô có quỳ gói trước mặt xin tôi làm cảnh sát tôi cũng không cần. Từ nhỏ đến lớn, tôi đồ thần chưa bao giờ chịu sự chăm chọc như vậy, nhẫn nại đã vượt qua cực hạn. Cô một câu cũng không nói, quay đầu rời đi, bước hai bước, lại dừng chân. hàn trạch thần nói đúng, hắn không phải 18 tuổi, ba năm dành nhật sống chết, đổi lấy là lừa gạt ruồng bỏ, cho dù là ai cũng trùng lòng. Hắn không gặp một cảnh sát giết một cảnh sát, xem như là đã khoan dung. Cô nghĩ nghĩ, xoay người, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhất nhìn đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn. Giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng. Anh biết không, hàng năm có bao nhiêu người vì ẩu đả chém giết trong giới các anh mà chết. Tính trung bình tuổi còn không vượt qua 25, trong đó còn rất nhiều người phụ nữ, những đứa trẻ vô tội. Bạn gái của anh thật sự rất đẹp Cũng thật sự rất yêu anh Tôi nghĩ anh nhất định cũng rất yêu cô ấy Nếu không anh sẽ không ở lại đây chờ cô ấy Không là mọi việc theo cô ấy Cô liếc mắt nhìn hộp nhẫn kim cương phía trong xe than nhẹ Cô ấy nhất định đang đợi anh đeo chiếc nhẫn này vào tay mình Anh đã mua Vì sao không đưa cho cô ấy Có phải hay không sợ cô ấy cũng giống anh Đi nhầm đường sẽ không quay được đâu Cửa kính xe phản chiếu sườn mặt hàng trạc thần Hắn nhìn cô, im lặng, thu lại ý cười, chăm chú Sâu trong ánh mắt hắn, cô nhìn thấy một sự kinh ngạc Hắn cô đơn, hắn một lòng hướng thiện Nhưng lại làm người xấu trong mắt tất cả thế giới này Không ai có thể hiểu được sự bất đắc dĩ của hắn Sự kiên nhẫn của hắn Ngay cả người anh em của hắn Cả người phụ nữ của hắn cũng không hiểu được sự dằn xé đó Cô bỗng nhiên rất muốn giúp hắn Giúp hắn đi ra khỏi bóng đêm Giúp hắn thực hiện nguyện vọng làm cảnh sát Một nguyện vọng nhỏ bé mà xa vời Cô nói Tôi không ngại nói cho anh Trong thời gian này ngành sẽ mạnh tay trong việc quét sạch xã hội đen Không lâu nữa sẽ có một số lớn đặc công được phái đến khu này Mục tiêu chính là khi giả Anh hợp tác với tôi Đợi sau khi tiêu diệt khi giả Tôi cam đoan công khai hồ sơ của anh Đến lúc đó cho dù anh có muốn làm cảnh sát hay không Anh cũng có thể thoát ly khỏi giới Tôi rút cục hiểu An Vĩ Phong thông minh như vậy Vì sao lại có thể vì cô mà nhất thời hồ đồ Tôi với anh dĩ phong đó là... Khóe môi hàng trạc thần khẽ cong lên Một vòng cung hấp dẫn Cả người tỏa ra một khí chất bất phàm Có phải mỗi người đàn ông bị cô lợi dụng Đều nghĩ rằng cô rất tốt với bọn họ Cô giật mình Nhất thời ngạn lời Cô nhìn thấy hàng trạc thần mở cửa Chuẩn bị lên xe Vội vàng kéo hắn Anh do dù không tin tôi cũng nên tin cảnh sát vu Cho tới bây giờ ông máy còn ghi lại tất cả những thành tích của anh Ông máy còn chưa bỏ cuộc Còn chờ đợi cơ hội giúp anh bỏ tà theo chính Xin lỗi Tôi không tin bất kỳ người nào Cô nuốt nước, nước miếng Đành một ăn cả ngã về không Dùng cách duy nhất còn lại Có thể trao đổi cùng hàng trạc thần Cho dù tôi lợi dụng anh Nhưng chúng ta có thể để hai bên cùng có lợi Không tốt sao Hai bên cùng có lợi tôi nghe nói lôi lão đại đã chuẩn bị dưỡng lão anh là người ông ta tín nhiệm nhất có thể tiếp quản sự nghiệp cùng tay chân của ông ấy ngoài anh còn có ai nếu khi giả sụp đổ trong giới sẽ không ai dám cùng anh đối đầu nhìn được vẻ mặt kinh ngạc của hàng trạch thần cô nắm chắc cơ hội tiếp tục anh chỉ cần âm thầm cung cấp tang chứng là có thể dễ dàng loại bỏ khi giả cớ sao không làm cô cho rằng não tôi không lớn lên sao hàng trạch thần cười lạnh thắt tay cô ra Sau khi diệt khi giả, mục tiêu kế tiếp của các người chính là tôi Không phải, giới xã hội đen chém giết không ngừng là bởi vì sự đối đầu của các bang phái Chấm dứt sự đối đầu này là phương pháp tốt nhất chứ không phải là tiêu diệt tất cả Mà người có thể một tay che trời, chỉ có anh Mục tiêu lần này của chúng tôi thật sự chỉ có khi giả Nụ cười trào phúng ở khóe miệng hàng trạc thần biến mất Như mắt từ trên xuống dưới nhìn cô khó trách An dĩ phong bị cô hại thành như vậy, còn khăng khăng một mực yêu cô, cô thật không tầm thường. cô nhìn thấy hàng trạch thần ngồi vào trong xe, chuẩn bị rời đi, liều lĩnh chạy ra chắn đường, ngăn cản hắn. coi như tôi xin anh, anh giúp tôi một lần. dù hàng trạch thần một câu cuối cùng cũng không nói, cô vẫn sẽ kiên trì đến cùng. bây giờ trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, cô không báo đáp được tình cảm của An dĩ phong. Không thể ở bên cạnh hắn Ít nhất cô cũng có thể hết sức giúp hắn giữ lại mạng sống Bằng cách của hắn để hắn thực hiện được chuyện hắn muốn làm Tránh ra Tôi không có thời gian Ngoài anh ra không ai có thể giúp tôi Cho dù anh có yêu cầu gì tôi cũng có thể chấp nhận Chỉ cần anh đưa cho tôi chứng cứ phạm tội của khi giả Yêu cầu Hắn kéo cửa kính xe xuống Hứng thủ đánh giá Cái gì cũng chấp nhận Phải Nếu tôi yêu cầu cô trở thành tình nhân của An Vĩ Phong thì sao? Cái gì? Yêu cầu này thật sự ngoài dự kiến của cô Chưa bao giờ cô tính đến trường hợp này Làm tình nhân Ý của hắn chính là Cô ở trước mặt người khác làm như không có việc gì Ở lúc không có người mặc cho An Vĩ Phong ta Cần ta cứ lấy sao? Cẩn thận nghĩ lại Cũng không có gì không tốt Sẽ không bị người khác phát hiện Cũng không cần suy nghĩ đến áp lực Lại càng không liên lụy gì đến ba Có thể cùng hắn Làm tình nhân của hắn Cô đang nghĩ gì vậy Điều này sao có thể Cô lắc đầu nói Tôi hiểu anh Dĩ Phong Bằng cá tính của anh ấy Anh ấy tuyệt đối sẽ không chấp nhận Tôi so với cô càng hiểu cậu ta hơn Cậu ta sẽ Nhưng là Hắn hiện tại ở bệnh viện của Thánh Giao Đường Cô trước tiên đến chăm sóc hắn Sau đó đến tìm tôi Tư đồ thuần nghe được hai chữ bệnh viện Không còn nhớ được gì Bằng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi bãi đổ xe Dọc đường đi Tư đồ thuần nhìn khắp nơi Chỉ là màu trắng tan tóc Giống như những thứ kinh hoàng cô thấy trong cơn ác mộng đêm qua Cô cũng quýt chạy tới bàn tiếp tân bệnh viện Giật lấy bản ghi chép của một vị y tá Vội vàng tìm kiếm phòng bệnh của hắn Y tá kia nhìn thấy cảnh phục trên người cô Một mực phối hợp Không nói hai lời Mắt cô mờ đi Vội vàng định thần lại chạy đến Từ bên trong cánh cửa gỗ truyền ra giọng nói quen thuộc Cái gì Bắt tôi đến uống trà giải thích với tên khốn nạn nào Anh ta sao ngay cả cái này cũng có thể nói ra Còn ở sau lưng đâm tôi một dao Phong ca Anh bớt giận Thần ca cũng vì muốn tốt cho anh Anh ấy hy vọng anh cùng khi giả có gì hiểu lầm thì giáp mặt giải thích Vậy anh ta đi mà nói Tôi có chết cũng không chấp nhận Thần ca cũng nói như vậy Anh ấy nói nếu anh không muốn đi Anh ấy sẽ thay anh đi Trong phòng im lặng Cô đi đến bên cửa Giọng nói An Dĩ Phong lại từ bên trong vang lên Thần ca đâu Sao anh ấy không đến gặp tôi Một giọng nói mang theo ý cười trả lời Thần ca nói Không muốn nhìn thấy anh Anh ấy sợ nhìn thấy bộ dáng anh chết không được Sống không xong thế này Sẽ không khống chế được đi xử lý trắc diệu Mẹ nó Câu này nghe còn giống tiếng người Trong phòng truyền đến tiếng cười nhỏ Tư đồn thần cũng nhịn không được Nở nụ cười Cô nhẹ nhàng gõ cửa hai tiếng Không đợi bên trong trả lời liền mở ra An dĩ phong dựa ở trên giường Mặc cho gương mặt trắng bệch Tóc hơi loạn Người trong nhược đi rất nhiều Mặc một bộ đồ bệnh viện kẻ ô Nhưng là hắn vẫn như vậy tuấn tú Chỉ cần liếc mắt một cái Cũng làm cho người ta hít thở không thông Cửa mở ra nhanh chóng Làm tất cả những người trong phòng đều bất ngờ Tất cả những người đàn ông đều quay lại nhìn cô Thái độ khác nhau Có người kinh ngạc Có người bàn hoàng Có người tỏ ra hứng thú Chỉ có An Dĩ Phong Mặt nhiên quét mắt qua cô một lần Đôi tay cầm quyển sách trên bàn Chăm chú đọc Giống như bọn họ là hai người xa lạ chưa từng quen biết Cô đi đến trước giường Cô cũng không đau lòng Cũng không thấy khó khăn Ngược lại thấy thật may mắn Hắn không bất tỉnh nhân sự nằm trên giường bệnh Hắn còn có thể nghe thấy cô nói chuyện Như vậy cô đã cảm thấy mãn nguyện An Dĩ Phong Giọng nói của cô vì vừa chạy vội Mà trở nên khàn khàn. Hắn không trả lời Lật trang tiếp theo Tiếp tục xem Lúc nhớ hắn Cô cảm thấy mình có bao nhiêu điều muốn nói mà vẫn chưa thể nói. Bây giờ thật sự gặp mặt mới phát hiện những lời đó thật dư thừa. Có thể im lặng mà nhìn như vậy cũng làm cho người ta cảm thấy thỏa mãn. Tại sao lại bị thương? Hắn nhìn quyển sách trong tay hỏi lại, có phải hay không mỗi lời tôi nói đều có thể làm bằng chứng trước tòa? Bị thương ở chỗ nào? Nghiêm trọng không? Cô có thể gặp bác sĩ để lấy báo cáo xét nghiệm. Tầm mắt của cô nhìn hắn một giây cũng không rời đi, ngay cả chớp mắt cũng không hề. Cô đã từng nói, có thể nhìn thêm một lần sẽ cố gắng nhìn thêm một lần. Bây giờ, cô biết mình đã sai. Có những người, một khi đã nhìn rồi sẽ không về đi được tầm mắt. Bên phải cô có một người đàn ông không quen biết không nhịn được cười, cùng với người đàn ông ngồi trước giường ăn Dĩ Phong trao đổi một ánh mắt ám muội. Thanh thanh cổ họng nói Phong ca, không làm phiền anh nghỉ ngơi Chúng em ra bên ngoài đợi Nói xong, hắn phất tay Tất cả những người trong phòng Theo nhau ra ngoài Căn phòng chật chọi Trong giấy mắt trở nên trống trại Tư đồ thuần ngồi trên ghế Bắt được cánh tay mạnh mẽ của hắn Là người của khi giả làm Anh sao lại trêu chọc hắn Hắn rút tay về Lãnh đạm nói Bởi vì hắn ghen tị tôi đẹp trai Cô nhắc thời kinh ngạc sau một lúc lâu mới cười lên một tiếng Hắn thật đáng yêu Ngay cả tức giận cũng đáng yêu như vậy Sách này hay vậy sao Trang bìa của nó thật khó coi Là ảnh chụp một cô gái cười rất quyến rũ Tiêu đề rõ ràng làm cho người ta đỏ mặt Nội dung bên trong không cần nói có thể đoán được Mà An Dĩ Phong xem cực kỳ nghiêm túc Bộ dáng chăm chú như đang xem sách giáo khoa Đúng Hắn thuận miệng lên tiếng Ánh mắt nhìn trang sách tự nhiên ngẩn ra Ngay sau đó khuôn mặt tuấn tú đỏ lên Ảo não trả quyển sách về bàn Miệng còn rũa thầm một câu Mẹ nó, để cho tôi xem cái gì thấy không biết Cô nhịn cười Giải thích với hắn Chuyện ngày hôm qua Dừng, tôi mệt Phiền cô ngày mai quay lại lấy khẩu cung Trong tình huống này Cô quyết định rõ ràng trực tiếp tỉnh lược mấy cái kiểu như Anh hãy nghe em nói Anh hãy nghe em giải thích Vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề Anh ấy là bạn tốt của anh trai em Em chỉ coi anh ấy là anh trai Cảnh sát tư đồ Tôi đối với chuyện riêng tư của cô không có hứng thú Vậy anh nói với em Cũng không có hứng thú sao Không có Anh nói dối An dĩ phong ngẩng đầu Thay đồ lạnh lùng nhìn cô chầm chầm Xin cô đừng tự mình đa tình Tôi đối với cô một chút hứng thú điều không có Không tin cô có thể thử xem Cho dù cô cởi sạch quần áo đứng trước mặt tôi Tôi cũng không muốn nhìn Thật không? Cô khẽ cắn môi Từng nút từng nút cởi bỏ cảnh phục Trước mặt An Dĩ Phong ngốc nghếch, Cởi ra áo khoác, Lại cởi cút áo sơ mi Làn da trắng ngần theo từng chiếc cút áo lộ ra Dần dần phơi bày trước mắt An Dĩ Phong Mặc dù có chút khó khăn Tư đồn thần vẫn cắn răng đem từng chiếc cúc cởi bỏ Khi cô chuẩn bị cởi áo sơ mi An dĩ phong nhanh tay giữ lấy cô Anh sợ em rồi Anh có yêu em Anh không chịu nổi lỡ kích thích này đâu Anh không phải nói không có hứng thú sao Tay hắn nắm chặt cô có chút run lên Ánh mắt đỏ sẫm như đã muốn biểu lộ hai chữ Tính thú Em rút cuộc muốn thế nào An dĩ phong Em Cô nhìn hắn Cố gắng ổn định cảm xúc Bình tĩnh nói Em muốn làm tình nhân của anh Hắn trừng lớn mắt nhìn cô Biểu hiện đủ thấy hắn thất kinh đến chừng nào Em đã suy nghĩ kỹ rồi Em không cần biết anh là sát thủ Cũng không để ý chúng ta có cùng một thế giới hay không Chỉ cần không có người nào biết Chúng ta có thể cùng nhau Ý của cô chính là để tôi và cô yêu đương vụn trộm Sát mặt hắn đanh lại Quát lên Cô cho tôi là cái gì Em, ý của em là Anh không phải rất muốn em sao Đêm nay em có thể cùng anh Từ đồ hồn Hắn đột nhiên ngồi thẳng dậy Bởi vì khẽ động vào miệng vết thương Đau đến khuôn mặt trắng bệt Hắn dùng tay giữ lấy phía sau lưng Mồ hôi lạnh trên mặt đầm đìa Cô, cô Hắn vươn tay trái chỉ vào cô Tức giận đến ngay cả nói vài lần cô Mới có thể tiếp tục Nếu tôi muốn tìm một người phụ nữ ngủ cùng, khắp nơi đều có. Em biết. Cô nghe rõ đây. An dĩ phong tôi thật lòng yêu cô. Muốn cùng cô ăn cơm, nói chuyện, cùng nhau sống. Tôi muốn mỗi lần mở mắt có thể nhìn thấy cô, về nhà có thể nhìn thấy cô. Thậm chí mỗi giờ mỗi phút đều có thể nhìn thấy cô vui vẻ cười. Cô có thể không yêu tôi, nhưng cô có vị hôn phu vì sao không nói cho tôi biết. Luôn miệng nói cho tôi rằng chúng ta không phải cùng một thế giới Làm cho tôi trở thành một thằng ngu cố gắng tiến vào thế giới của cô Trời ạ Cô đã nói những gì Cô che miệng mình Trái tim bị những lời của hắn cứu vào đau đớn Em không phải có ý này Vậy cô có ý gì Hắn thật sự yêu cô Mà cô đáp lại hắn là cái gì Một câu Để cho tôi làm một cảnh sát tốt Yêu tôi xin đừng làm phiền tôi Đâm thẳng vào tim hắn Cô để cho hắn thấy cô cùng với người đàn ông khác một chỗ. Cô đuổi theo, hắn cũng chờ cô giải thích. Nhưng cô lại vô tình nói một câu, xin lỗi. Hắn không oán cô, không mắng cô, chỉ là im lặng rời đi. Nhưng là, hôm nay, cô lại dường như chưa xảy ra việc gì. Đến đây yêu cầu hắn làm tình nhân. An chỉ phong dành cho cô một tình yêu chân thành như thế. Cô lại hèn hạ giảm nát coi không đáng một đồng. Xin lỗi, là em sai, anh tha thứ cho em được không? Hắn thích sau một hơi nói, "Tôi biết, ở trong mắt cô, tôi chỉ là một tên côn đồ. Nếu cô lấy, đương nhiên sẽ chọn người tiền đồ rộng mở tương lai sáng sủa kia. Tôi chẳng qua cũng chỉ là làm cho cuộc sống bình thản của cô thêm một chút kích thích. Cô nên sớm một chút nói thật cho tôi, tôi sẽ không tiếp tục làm phiền cô." "Không phải, là em thật lòng yêu anh." Cô không ngừng lắc đầu Cả người đều bị những gì hắn nói làm cho trống rỗng Cô yêu hắn Cô cũng muốn mỗi ngày nhìn thấy hắn cười Nghe hắn nói chuyện Nhưng cô cũng không có cách nào Nếu để cho ba cô biết cô muốn cưới An Dĩ Phong Ba cô thà đem cô đánh chết Cũng không để cho cô làm chuyện ngu xuẩn đáng cười này Vì tình yêu này Cô đã một lần nữa lùi bước Những gì có thể buông đều đã buông xuống Vì hắn làm tất cả Cô không có cách nào Thật sự không có cách Cảnh sát tư đồ An dĩ phong tôi chỉ là nhân vật nhỏ bé Không gánh được loại yêu này của cô Làm phiền cô ra ngoài An dĩ phong Tôi cần dưỡng thương Không muốn có người làm phiền Cô đứng lên Trước mắt một mảnh hỗn độn miệng cưỡng đứng vững Cười nói Xin lỗi là em ích kỹ, Sau này em tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh Nói xong Cô ôm cảnh phục Một khắc cũng không dừng lại Chạy ra khỏi phòng bệnh Trước ánh mắt tò mò của mọi người tiến vào thang máy Trong thang máy, cô đau lòng ngồi xuống, ôm đầu gối thở dốc Không thấy hắn, nhớ đến không có cách nào thở được Thấy hắn, đau đến nỗi ngay cả thở đều không muốn Những gì cô mong không nhiều lắm, chỉ là hắn còn sống, vui vẻ sống Chẳng sợ trong tay ôm người phụ nữ khác Hy vọng nhỏ bé này cũng không được sao? Chẳng lẽ nhất định cô phải nhìn thấy An Dĩ Phong ra đi, giống như anh trai mình sao? Thang máy bệnh viện đi xuống so với tốc độ bình thường dường như chậm hơn rất nhiều. Ba tầng lầu mà thôi, vậy mà dài như một thế kỷ mới chịu dừng lại. Nghe thấy tiếng chuông, cô mặc cảnh phục, đứng thẳng đợi cửa thang máy mở ra. Anh đồng ý! Thời gian bỗng chốc dừng lại, cô đứng trong thang máy, còn An Dĩ Phong đứng bên ngoài, một câu cũng không nói nên lời. Ở lúc cửa thang máy sắp đóng lại, An Dĩ Phong lách người tiến vào. Em nói những thế nào liền làm như vậy Vì sao Anh yêu em Hắn đáp lại không chút do dự Giọng nói khang khang làm cho người ta tan nát cõi lòng Cô tiến lại hôn lên môi hắn Mang hết say đắm cả đời hôn hắn Đã lâu rồi cô nhớ nhung hơi thở này Bờ môi này Có được bây giờ đã là thỏa mãn Làm sao còn dám mong đến thiên trường địa cử Tiểu thuần Hắn than nhẹ tên cô Giọng nói như thỏa mãn Em có vị hôn phu có thể không nói cho anh biết, nhưng ngày nào đó em có chồng nhất định phải nói cho anh biết. Làm tình nhân còn có thể, sau này làm người tình ngoài giá thú của em còn lâu. Cô ôm lấy vai hắn, trịnh trọng nói, chỉ cần anh yêu em, em sẽ mãi mãi một mình. Em sẽ không lấy bất kỳ người nào, trừ khi anh không cần em. Các bạn đang nghe truyện audio ngôn tình Nụ hôn của sói, người đọc Midori truyện được up trên kênh youtube Hye Kim nếu tình yêu là một liều thuốc mê thì tình yêu vụn rộm chính là một viên thuốc độc bất cứ người nào nếm phải đều thần trí điên đảo muốn ngừng mà chẳng thể tôi đầu thừng không yên lòng nghe xong một chút việc trong phòng họp nhanh chóng chạy đến siêu thị chẳng những mua một con gà còn cùng với bà Thím bán hàng hỏi han mất hơn nửa giờ ghi ghi chép chép so với hội nghị ban nãy còn nghiêm túc hơn mấy lần mua thêm rất nhiều gia vị về nhà xong ngay cả cơm cũng chưa ăn mà cẩn thận dựa vào kinh nghiệm của người khác vừa học được kiên nhẫn nấu một nồi canh gà trải qua một chiến dịch thảm thiết trong phòng bếp con gà đáng thương đành bỏ mình trong lò nướng cô lại đi mua một con gà khác trở về sau 5 giờ trường kỳ kháng chiến rốt cuộc thành công làm ra một bát canh liền đó cô từ trong túi rút ra bộ đồng phục y tá lấy được từ bệnh viện hồi sáng mặc vào cẩn thận ôm hộp canh gà bắt đầu đi Ban đêm, ngã tư đường tỉnh lặng, những ngọn đèn đường dường như sáng hơn mọi ngày, đến cả những ngọn gió cũng dịu dàng é áp. Vừa tối nghe đến mì cũng còn chưa ăn, cô nhẹ nhàng bước nhanh, một khúc tình ca không tự giác ngân lên trong miệng. Đi vào bệnh viện, cô đeo khẩu trang, vụn trộm lấy một xe chứa thuốc, lặng lẽ đi đến cửa phòng An Dĩ Phong. Xuyên qua vết thủy tinh rạn, Cô nhìn thấy hai tên thủ hạ của An Dĩ Phong Đã nằm trên sofa ngáy như sắm Mà hắn vẫn còn chưa ngủ Tựa ở bên giường cầm điều khiển từ xa Không ngừng đổi kênh Cô lấy điện thoại ra gọi vào máy hắn Điện thoại vừa thông An Dĩ Phong lập tức ném chiếc điều khiển trong tay Cầm lấy điện thoại Cô hạ giọng hỏi Đã ngủ chưa 12 giờ rồi Anh không ngủ thì còn làm cái gì Em tưởng anh đang đợi điện thoại của em ha anh đâu có rảnh như vậy Vậy anh ngủ đi, ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp Chờ một chút Cô nhìn trong phòng bệnh Thấy An Dĩ Phong đang vò tóc Biểu tình khó chịu lại bất đắc dĩ Em bận đến nỗi sống chết của anh cũng không quan tâm Khi nào rảnh em đến thăm anh Khi nào Em cũng không biết chính xác Tùy em, anh đi ngủ Trong phòng, hắn khép di động lại Ngón tay nắm chặt điện thoại, nệnh một quyền trên thành giường thép Bởi động đến miệng vết thương, hắn liền cắn răng chịu đau Ngoài cửa, cô nhìn hắn, đôi mắt như có nước Cô nghĩ trêu đùa hắn là chuyện cực kỳ thú vị Bây giờ mới biết so với tra tấn còn đau hơn gấp nhiều lần Cô lau khóe mắt, sờ sờ khẩu trang trên mặt Làm như không có việc gì đẩy xe vào phòng bệnh An Dĩ Phong thấy cô đầu tiên là ngẩn người, lập tức khó hiểu hỏi Hãy xa khuya như vậy còn nói thuốc. Đúng. Cô đi đến bên giường, ngồi xuống lấy khăn gạc ở phía dưới xe, nghĩ đến làm cách nào cho hắn bất ngờ, bù lại chuyện vừa rồi. Không nghĩ tới, An Dĩ Phong bỗng đưa cánh tay lôi cô lại, khẽ vút ve vai cô, cả người tư đồ thần run lên. Vừa định đứng dậy, An Dĩ Phong đột nhiên kéo mạnh, làm cô ngã vào giường, hắn xoay người đặt lên người cô. Tiểu nhã. Đêm nay tình nhân của anh không đến, em có cùng anh được không? Giọng nói cùng ánh mắt hắn ngã ngớn Trước mắt cô tối đen Hai con ngươi nóng lên như có lửa theo Cả người bất động thất thần như trong mơ Cô thế nào cũng không thể tin được An Vĩ Phong ở trước mặt cô Thề non son sắc Tình sâu nghĩa nặng Sao lưng cô lại là như thế này Hắn cởi bỏ một chiếc cúc áo cô Nháy mắt xấu xa Em yêu Anh đảm bảo làm cho em so với tối hôm qua còn khó sống hơn Cô quên cả phản kháng Trận to đôi mắt tuyệt vọng Nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt Cô cố gắng hít thở Mỗi một hơi đều cảm thấy đau xót Bức tranh tình yêu viên mãn trước mắt Bị xé than thành từng mảnh Ngôi nhà hạnh phúc như sụp đổ Làm cô tan nát Thật chẳng vui An dĩ phong buông tay Gỡ khẩu trang của cô ra Nhìn em ghen một chút cũng không đáng yêu Anh Cô thở hỗn hển Nỗi khiếp sợ vẫn còn động lại Muốn cười Lại muốn ôm hắn khóc thật lớn Hắn phú ve mặt cô Tóc cô, nhíu mày Từ sao không được làm loạn Bộ dáng em ghen thật làm cho người ta đau lòng Cô cuối cùng cũng ổn định hơi thở nũng nịu Anh, sao có thể như vậy Rõ ràng em đùa giận anh trước Hắn nhắc tới chuyện vừa rồi tôi đồ hừng vội vã cầm lấy tay hắn Sờ mu bàn tay sưng đỏ Có đau không Đau, quan trọng là đau một cách oan uổng. Em sau này không như vậy nữa, một chút cũng không lãng mạn. Vậy, chúng ta lãng mạn nhé. Hắn chậm rãi tiến tới gần, ngón tay cũng không chịu để yên hướng chiếc cúc áo thứ hai của cô. Tôi đột ngột quay mặt, gạt tay hắn, "Đừng làm loạn, có người." Giang Dĩ Phong quay đầu nhìn hai nhân vật phụ trên sofa ngủ như lợn chết, thấp giọng rủa một câu, lưu luyến không muốn buông tấm thân mềm mại trong người ra. Cô ngồi xuống, Lấy trên chiếc xe hộp giữ nhiệt Mở ra Đưa đến trước mặt hắn Em nấu canh gà cho anh Nghe nói bệnh nhân đều ăn cái này Hắn đỡ lấy Canh gà nóng bốc ghi ngút khói đồng lại ở mi hắn hóa thành những giọt nước trong suốt Hắn nhắm mắt lại Nói Lãng mạn Thật lãng mạn hết nói Hai tên đang ngủ trên ghế sofa đột nhiên đứng lên Thấp giọng Thật không chịu nổi hai người Thật buồn nôn hết nói An Dĩ Phong tiện tay cầm quyển sách ném qua. Cút đi. Hai tên kia vội vã chạy ra. Lúc đóng cửa còn không quên bỏ lại một câu. Phong ca, hành động nhanh chút. Bên ngoài lạnh lắm á. Hôm nay buổi tối có đông chết cũng đừng nghĩ đi vào. Hết tập 4.